Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm hại đít cụ gái Sau câu nói của Trung Ý Lâm thì lập tức mấy người chiến sĩ liền lao tới Bà ta toàn lao sang ngoài nhưng đã bị các chiến sĩ bắt lại Hành động và lời nói của bà ta lúc này đã hoàn toàn thay đổi Khiến cho các chiến sĩ nhìn nhau một cách khó hiểu Tới lúc bị các chiến sĩ bắt bà ta chỉ biết chầm chầm nhìn vào nụ để oán hận Rồi gầm ghẻ nói ra thức âm thanh khẳng đục Con gái ngoan, con gái ngoan của bố mẹ, lại đây với mẹ, lại đây với mẹ nào? Nụ liền dưng cả mắt mệt mỏi để buồn bà tín lại. Lập tức trên môi của bà ta nở ra một nụ cười bí hiểm. Bà ta lại tiếp tục lên tiếng gọi. Con gái ngoan, lại đây cứu mẹ nào? Bà ta vừa giất lời thì nụ đứng ngay trước mặt nụ chậm rãi nói. Bà không phải là mẹ của tôi, tôi cũng không phải là con gái ruột của thầy mò. Từ trước đến nay, tư chỉ luôn giả vờ ông bà khống chế linh hồn, âm thầm bảo vệ những người mà ông bà cố ý định hại chết và phá tán kế hoạch màn dạ của ông bà. Bà vợ Trương Bán nghe xong lời nói của nổ thì ánh mắt tó ra vô cùng thất vọng, bà ta quỵ gối xuống sàn nhà rồi đột nhiên bật tập vùng lên như một con thú dữ, muốn lao tới ăn tươi nuốt sống nổ. Nhưng đã bị các chiến sĩ giữ lại. Trong buồng, bốn đứa trẻ cũng đã được Trung úy Lâm và tiểu đội trưởng Táo Dây đưa xuống một cách an toàn. Lão Trương Bàn cũng bị các chiến sĩ khác ập vào bắt giữ. Lão ta lúc này không nói mà chỉ cười lên những tiếng thê thế. Phan run rẩy bước ra bên ngoài, đâu nhìn thấy vậy thì liền bước lại cất tiếng hỏi: "Anh có bị làm sao không mà toàn thân run lên như vậy?" Phan cậu đáp lại câu hỏi của Nỗ Đôi môi tím tái vì lạnh, hai hàm răng va vào với nhau lập cập. Nô lướt ánh mắt nhìn sang lão trưởng bản rồi nói: "Muộn một chút nữa thì chắc hai vợ chồng ông ta đã luyện xong tà thuật, chúng ta đến căn thiệp giữ chừng khiến cho ông ta bây giờ nửa người nửa ma, cho nên người của ông ta mới trở nên lạnh như vậy. Ông ta sẽ không sống tiếp được nữa." Nô vừa dứt lời thì cũng là lúc lão trưởng bản dãy rủa run lên những tiếng đầu đớn. Những dòng máu đen đận từ trong miệng mũi chao ra. Đột ngột, ổ ta chu miệng hướng về phía nhà của thầy Mo Chu liền một hồi dài, như là tiếng chu của loài chó sói. Toàn thân co giật liên từng hồi rồi một lúc sau cũng thất thở. Bà vợ của Trương Bàn cũng nhìn thấy chồng chết thì đưa ánh mắt căm thù nhìn một lượt rồi rít lên những tiếng đầy chói tai. Tào ta xuống địa ngục cũng không tha cho chúng mày. Giới trong miệng của bà ta cũng chào ra những dòng máu đỏ mà ta đã cắn lưỡi tự vẫn theo lão Trương Bàn. Sân bạn bây giờ đã kéo đến đứng chật cả nhà nhìn thích cảnh tượng ấy, ai cũng sợ hãi run rẩy. Đến bây giờ thì họ cũng chưa có dám tin hai người mà họ tin tưởng nhất là thầy Mo và Trương Bàn lại là những con quỷ đội lốt người. Những gia đình có bốn đứa trẻ bị bắt thì cũng đang vô cùng hoang mang ôm con mà gào khóc. Tất cả sự hy vọng của họ bây giờ là những chiến sĩ bộ đội, những tiếng than khóc cầu cứu của họ vang lên. Kìa chúng bộ đội cứu con của chúng tôi, chứ nó làm sao mà không tỉnh lại thế này? Trùng Úy Lâm chưa biết sự lý thế nào thì nụ liền lên tiếng, "Mọi người yên tâm đi, mấy đứa nhỏ chỉ bị hai vợ chồng trên bàn dùng mây hương mà thôi, chờ một lát nữa chúng sẽ tỉnh lại." Trùng Úy Lâm nghe nụ nói vậy thì sốt sáng hỏi, "Em có chắc không?" làm sao em biết được." Nỗ nhìn Chung Úy Lâm khẽ mỉm cười. Chung Úy Lâm lúc này mới nhớ ra Nỗ vốn là hồn ma của cô gái nhập vào, thấy câu hỏi của mình có phần hơi lố cho nên ngượng ngùng quay đi. Mở đôi lâu sau thì bốn đứa nhỏ cũng đã tỉnh lại, Chung Úy Lâm mới giờ mới lên tiếng. "Thiếu bà con dân bản, tới nay mọi người tạm thời ở lại trong lều trại của bộ đội chúng cháu, hay vào trong trường bản đã chết nhưng còn để mo chúng ta vẫn chưa tìm được." Hẹp nguy vẫn còn đang rình rập, cho nên mọi người hãy tập trung lại, cùng anh em bổ đội chúng cháu đi bắt lão Thề Mo đó về đồn tội. Xên bạn đều đồng loạt nhất trí với đề nghị của Trung úy Lâm, mà thật ra bây giờ có trong họ về chắc cũng chẳng ai dám về khi mà lão Thề Mo vẫn còn đang lẫn trốn. Đột nhiên có tiếng hú lớn, tiếng người đến lạnh người của một người con gái vọng lại từ phía ngọn đồi của nhà Thề Mo. Mọi người hoang mang đưa mắt nhìn nhau trong sợ hãi. Phan đứng cạnh nụ để nói trong run dậy. Cái gì? Sao ai lại cười lớn như thế? Nụ lúc này cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi. Nhìn Phan để lo lắng vội vàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net